Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hào nhớ lại khi cậu vừa mở mắt ra cậu có trông thấy một bóng người đang đứng ở bên góc tường bên trái Do tối quá không có nhìn rõ mặt nên cậu cứ tưởng đó là Mạnh Tuy trong lòng có không hiểu tại sao nửa đêm rồi mà Mạnh vẫn chưa chịu ngủ Nhưng do quá mệt nên cậu cũng mặc kệ mà đưa lưng lại với thằng bạn tiếp tục giấc ngủ của mình Nhưng khi cậu đã quay sang bên cạnh Thì cậu lại thấy Mạnh đang đưa mặt về hướng của mình Cậu ta vẫn còn đang say sơ ngủ Mạnh vẫn còn đang ngủ Vậy bóng người mà Hào vừa trông thấy Là ai cơ chứ Từ từ bắt đầu có những tiếng khóc phát ra Ở phía góc tường sau lưng Cả người của Hào run lên một cái Khi nghe thấy có tiếng khóc đó Cậu vội vã kéo chăn trùm kín qua khỏi đầu Mặc co do nằm trong đó Tiếng khóc ngày một lớn hơn Hào nghe ra tiếng khóc nức nở đó tràn ngập cái sự thê lương, đau đớn, không cam lòng và đầy sự tuyệt vọng. Mồ hôi của Hào cứ túa ra như tắm, ướt đẫm cả một phần áo sau lưng. Tiếng khóc bỗng chợt im bặt đi, không gian lại trở nên yên tĩnh như vốn dĩ của nó. Ngay lúc Hào vừa định thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, thì bất thình lình có một tiếng hát vang lên phá tan cái màn đêm vốn đã trở về yên tĩnh. Người từng hứa yêu tôi. Nhưng lại giết hại chôn tôi nơi này, chẳng mang đến xác thân này, đang mang cốt nhục trong đây của người. Hào nghe thấy tiếng hát lạnh lạnh đó, thì lông tơ cả người như muốn dựng đứng hết cả lên. Người phụ nữ ấy vừa hát xong thì chợt có tiếng khóc của một đứa bé vang lên. Tiếng khóc ấy trói tay vô cùng, khiến cho Hào vô thức mà đưa tay lên bịt lấy hai lỗ tai lại, mặt mày nhăn nhó khó chịu. Bỗng có một cơn gió thổi qua, kéo chiếc chăn trên người của Hào xuống. Cậu chưa kịp phản ứng gì, thì không hiểu từ đâu có một đứa bé, con đỏ hòn, không mặc gì cả, mà phóng nhanh ngồi lên trên người của cậu. Hào kinh hoàng không nói được gì, mà chỉ ú ớ lên mấy tiếng vô nghĩa. Mặt của cậu bây giờ tái xanh tái mét, như không còn lấy có một chút máu nào cả. Hào thử cử động người, để vùng tránh thoát khỏi con quỷ nhi ấy. Nhưng cả người của cậu như đã bị ai đó giữ chặt vậy, không thể cử động được dù chỉ là một đầu ngón tay. Đứa bé ấy nhìn thẳng vào mắt của Hào, cậu suýt ngất liệm đi khi trông thấy gương mặt của quỷ nhi ấy. Không phải vì nó có máu me hay hốc mắt trống rỗng như bao phim kinh dị mà cậu đã từng xem, mà nó là một gương mặt quái dị vô cùng. Nơi đáng lẽ là mắt mũi miệng thì lại không có gì cả, trống trơn và phẳng lị. Mắt của Hào bắt đầu hoa lên, hai tay thì ù ù, không còn nghe rõ gì được nữa. Cả tiếng khóc thì vẫn còn tiếp diễn, hòa với tiếng khóc thê lương, tuyệt vọng của người phụ nữ kiên. Cả hai kết hợp tạo thành một bài đồng ca, như phát ra từ địa ngục vậy. Bất chợt Hào cảm thấy người của mình như được ai đó lay lay rất mạnh. Cậu bật ngồi dậy, choang mở mắt ra. Hào thở phao, khi nhận ra những gì mà mình vừa trải qua khi nãy, chỉ là một cơn ác mộng. Mạnh vỗ vỗ lấy lưng của Hào như trấn an. Cậu đưa cho Hào một cốc nước. Cậu nói, mày vừa nằm mơ thấy ác mộng đúng không? Hào nhận lấy cốc nước uống một hơi cạn sạch. Đầu khẽ gật gật với Mạnh. Mạnh thấy vậy thì nói tiếp. Khi nãy tao đang ngủ, tao chợt nghe thấy mày cứ ú ớ mãi. Mở mắt ra thì nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của mày như đang mơ thấy điều gì đó kinh khủng khiếp lắm. Nên tao mới đánh thức mày dậy. Mà mày nằm mơ thấy gì thế? Mau kể lại cho tao nghe xem nào. Hào uống xong cốc nước mà Mạnh đưa, thấy cổ họng vẫn còn khô đắng nên cậu liền đứng lên đi rót thêm một cốc nước nữa. Nghe Mạnh hỏi như vậy, Hào chờ cho đến khi ngồi xuống lại bên cạnh của Mạnh rồi mới trả lời. Gương mặt vẫn còn hiện lên cái vẻ khiếp đảm khi nãy tao nằm mơ, thấy một người phụ nữ và một đứa bé còn đỏ hòn. Tao cũng không rõ hai người đó là ma hay quỷ nữa. Người phụ nữ thì tao không có thấy rõ mặt, còn đứa bé thì... Thì nó chả có mắt mũi miệng gì cả. Mặt của nó trống trơn luôn mày ạ. Nói đến đó, Hào nuốt ực một ngụm nước bọt. Cả người thì khẽ run lên một cái. Mạnh vỗ vai của Hào một cái. Ý bảo là hãy kể tiếp đi. Hào hít sâu một hơi nữa để trấn ăn bản thân. Rồi mới lại nói tiếp. Hai người đó cứ khóc mãi. Còn người phụ nữ thì cứ hát cái nhạc gì mà bạc tình phụ nghĩa. Giết tao vùi xác cái gì gì đó. Đại loại là như vậy. Tao cũng không nhớ rõ được đâu. Ui, nói chung là kinh khủng lắm mày ạ. Mạnh nghe hào kể xong thì hai chân tay chợt co lại như muốn dính chặt vào nhau. Gương mặt thì đâm. nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net